Trưng á căn độc c nữ phụ trả thù trả cứ yến dương bị y ế n thần ôm sau khi trở về liền luôn luôn tại mê man y ế n thần không có đi động nàng ngẫu nhiên chính mình tu luyện ngẫu nhiên đi chấp hành trong căn cứ cần phải chấp hành nhiệm vụ liệu y y yên lặng hai ngày gặp yến thần không có tìm bọn họ phiền thoái liền nghĩ biện pháp muốn giết chết yến dương nàng hiện tại thức tỉnh nhận thân dị năng chỉ cần thao tác thích đáng tuyệt đối sẽ không bị nhân phát hiện cho dù y ế n thần hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi nàng mà thôi cũng không hội hoài nghi đến ca ca trên người trực tiếp giết yến dương như vậy t ử rất tiện nghi l i ề u y ưu y t h ủ y trung quên không được vương thanh hòa khi chết h ậ bộ dáng nàng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng nhường yến dương đi tìm chết mà hẳn là nhường yến dương nhận hết thống khổ cùng đau khổ nghĩ đến yến dương quan hệ dị năng l i ề u y ưu y khỏe môi d ơ lên một chút thị huyết cười ngưu kiến bân ở phòng nghiên cứu lý bận ba ngày về nhà uống lên một bình nước đơn giản thu thập hạ liền nằm trên giường muốn ngủ thượng nhất đại thấy mặt thế đã đến hắn công tác trọng tâm biến thành nghiên cứu tăng thi nghiên cứu dị năng đợi chút phòng nghiên cứu lý thành viên chia làm hai cái phe phái một cái là kiên trì dùng nghiên cứu tăng thi cập kỳ dị năng một cái là muốn nghiên cứu dị năng giả dị năng dù sao bọn họ là nhân loại nghiên cứu tăng thi dị năng theo hiện tại đến xem cũng không thích hợp nếu nghiên cứu dị năng giả dị năng nói không chừng có thể tìm được dị năng khai phá phương thức đây chính là một cái tạo phúc nhân loại sự tình đáng tiếc xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đại đa số nhân chỉ phiếu chống hơn nữa căn cứ người lãnh đạo cũng sẽ không bên ngoài tuyên bố cái này để án thông qua nếu không này căn cứ tất nhiên mời chào không xong dị năng giả lưu lại bọn họ gặp phải vận mệnh sẽ càng thêm nghiêm khắc đương nhiên bên ngoài là bên ngoài riêng về dưới vẫn là có mấy cái nhân phụ trách phương diện này về phần dị năng giả tài nguyên là này bị thương nghiêm trọng đoạn cánh tay gãy chân thả sống không lâu lâu nhân phụ trách phương diện này nhân hội tuần hỏi bọn hắn ý kiến đại đa số nhân đều sẽ đồng ý nhưng cũng không phải lúc nào cũng khắc khắc đều có tài nguyên cho nên mấy ngày trước bọn họ nơi đó xuất hiện vài người nghiên cứu sau tiến triển c ũ n g thực vi lượng cuối cùng những người đó đều đã chết hắn này mới có thể về nhà nghỉ ngơi ngủ một ngày một đêm n ư u kiến bân tỉnh lại nhu rùi mắt Đụng ân đây là cái gì nhất tờ giấy mặt trên viết hai hàng tự cẩn thận xem hai lần ngưu kiến bân hai tròng mắt tinh lượng trên mặt tránh qua điên cuồng hảo này hảo nhất định có thể nhường chúng ta nghiên cứu có đột phá tính tiến triển ngưu kiến bân cấp tốc mặc xong quần áo dựa theo trên giấy nói vị trí lạng yên không một tiếng động đi qua cũng lưu lại chính mình đồng ý tờ giấy cùng giao dịch vị trí nhìn xem chung quanh ngưu kiến bân hai tay sao đâu bất động thanh sắc rời đi. Nửa giờ sau, đến một động đi. đến Nửa phong, phong giờ sau, qua, sắc cỗ rời tốt l i ề u y y xem trong tay tờ giấy khoe môi giơ lên một chút đạt được ý cười trở về trong nhà khôi phục dị năng nhìn trời sắc đứng dậy đi theo ca ca nói chính mình thân thể không thoải mái muốn sớm một chút nghỉ ngơi nhường hắn không cần q u ấ y dày liêu thịnh an thân thiết hỏi vài câu bị l i ề u y y có lệ đi qua đợi đóng cửa lại sau l i ề u y lưu y ẩn thân mở ra cửa sổ khiêu sau khi rời khỏi đây lại đem cửa sổ q u a n thượng buôn sớm hỏi thăm tốt yến thần cùng yến dương trụ địa phương mà đi l i ề u y lưu y ở biệt thự bên ngoài thủ thời kỳ dị năng kiên trì không được tìm cái góc đợi rốt cục nhìn đến yến thần đi ra ngoài đợi lát nữa đợi một giờ yến thần còn không có trở về l i ề u y lưu y liền ẩn thân vào biệt thự theo lầu một đến lầu ba toàn bộ tìm lần Tại ở lầu ba trong một căn phòng nhìn đến nằm ở trên giường yến dương không cvb lpli đầy không